Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 129 âm dương cầm tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, đó là một nữ tử dung mạo cực mỹ nhưng trên trán lúc đó lại mơ hồ mang. Theo một tia sát khí, nàng nhìn lâm hiên liếc mắt một cái sau đó vẻ mặt lạnh như băng có vẻ. Dần dần nhạt đi, lộ ra vẻ tươi cười nói thái bạch sư huynh ngươi. Không ở vân hải chiêu đãi ngoài khách đến đây là muốn. Lâm hiên tâm niệm khẩn trương chuyển động, nữ từ trước mắt thần quang. Nội liếm, hắn đã sử dụng linh nhãn thuật mà vẫn không nhìn ra tu vi. Của nàng, liệu có phải ngưng đan kỳ cao thủ? Cũng may lần này trước khi xuất môn hắn đã tìm hiểu rõ các nhân vật. Nhân vật trọng yếu ở Bích Vân Sơn, mặc dù tu sĩ ngưng đan kỳ có tới. Hơn mười người cũng không nhớ rõ ràng từng người nhưng nữ tu sĩ trước. Mắt này lại nhận ra. Âu Dương cầm tâm. Bích Vân Sơn trưởng lão. Số lượng nữ tu sĩ vốn ít, số có thể ngưng đan thành công lại càng. Phượng Mao lân sừng nên lâm hiên đối với nàng có chút ấm tượng. Có thể bước vào ngưng đan kỳ thì tuổi khẳng định là không nhỏ. Nhưng nữ tử này nhìn qua vẫn giống như giai nhân chừng hai tám tuổi. Xem ra. nàng cũng tu luyện công pháp đặc thù gì đó. Lâm Hiên trong lòng lo sợ nhưng bề ngoài vẫn vuốt sâu nở nụ cười nói: Ngô Huyên có việc phải về dược viên. sư muội đến đây là có việc gì? Sao? gọi một vị tiền bối ngưng đan kỳ là sư muội. Lâm Hiên trong lòng cảm giác có chút cổ quái, bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì biểu diễn tiếp. Ta gần đây tu luyện cảm giác có chút tâm phiền ý loạn cho nên đang chuẩn bị đi dược viên kiếm một gốc chứ tâm thảo. Nửa đường đi thì gặp sư huynh Chứ tâm thảo cũng là một loại dược liệu hết sức chân quý, có tác dụng. Định thần chứ tâm kỳ diệu có thể giúp người tu luyện trừ đi tâm ma. Tu sĩ bình thường tự nhiên là không được dùng còn ngưng đan kỳ cao thủ. Thì môn phái cung cấp miễn phí. ha ha sư muội quá khách khí lâm hiên hào sảng khoát tay áo nói đấy là việc nhỏ cho dù ngô huyên không có ở đây mấy tên tiểu bối trông coi dược viên cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của sư muội mặc kệ nói như thế nào quy củ của môn phái vẫn phải tuân thủ sư huyên chúng ta đi thôi lâm hiên hiển nhiên sẽ không từ chối cùng đồn quang với đối phương bay về phía dược viên trong lúc này Lâm Hiên phải dùng toàn thân Pháp lực và ký xảo Mới miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của Âu Dương cầm Tâm Đây vẫn còn là do đi lại trong môn phái Nên đối phương không toàn Lực phi hành Di Một lát sau Phía xa xa đã xuất hiện một cái điểm đen theo khoảng Cách càng ngày càng gần hình dáng Dược viên cũng từ từ trở nên rõ ràng Hơn Âu Dương cầm tâm chợt kinh hô một tiếng Trong nháy mắt gia tăng Tốc độ phi hành Lâm Hiên cũng nhìn ra có điều không ổn, trong lòng hiện lên một tia. Nghi hoặc nhưng biểu hiện bên ngoài lại giả bộ vừa kinh vừa giận. Một lát sau, hai người đã đi tới bên ngoài dược viên. Trên mặt đất có vài cố thi thể trong đó một người Lâm Hiên đã gặp qua, đó chính là. Tên đệ tử ngày đó đã vây sát đạo nhân họ hà. Người này hai mắt trợn tròn chết không nhắm mắt, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ. Thấy vậy trong đầu Lâm Hiên hiện ra mấy ý niệm Hôm qua hắn đã chính mắt chứng kiến uy lực của thất thải kiếm trận Cho dù chính thức thái bạc kiếm tiên không có ở trong dược viên thì Bằng cấm chế này cũng có thể dễ dàng khắc chế ngưng đan kỳ cao thủ Nhìn tình hình bây giờ rõ ràng là có người từ bên ngoài mạnh mẽ sông Vào chẳng lẽ là nguyên anh kỳ lão quái vật Nếu không ít nhất cũng phải có mấy ngưng đan kỳ tu sĩ hợp lực mới có thể từ bên ngoài đem thất thải kiếm trận công phá nhưng mà Âu Dương cầm lòng đang thả ra thần thức xem xét chung quanh chợt lạnh mặt nói có nội duyệt nội duyệt không sai thất thải kiếm trận bị bài trừ từ bên trong nghĩ không ra Bích Vân Sơn cư nhiên có nội gian trà trộn vào Lâm Hiên nghe xong trong lòng cũng có chút vui mừng có người phá dối. tự nhiên là không có gì tốt hơn Nhưng chỉ sợ mục tiêu của đối phương. Giống mình đều nhắm vào vật chấn viên chi bào thất tinh thảo. Bích vân sơn ta há để cho tạc tử khi nhục. Âu Dương cầm tâm phấn nộ. Quay đầu lại nói sư huyên đi. Chúng ta đem tên hỗn đản nọ bắt lấy. Giao cho trưởng môn phát lạc. Lâm Hiên hiển nhiên là đồng ý. Cùng Âu Dương cầm tâm tiến vào dược. Viên. Cảnh tượng trên đường đi vô cùng thê thảm. Khắp nơi là thi thể hơn. Mười thi thể ngoại trừ tu sĩ làm việc tại dược viên thì còn có không. Ít ngoại môn đệ tử. Ngay cả nô bộc bưng trà rót nước đối phương cũng. Không tha thủ đoạn tàn nhẫn khiến người ta phải phẫn nộ. Càng khiến cho sắc mặt lệnh Âu Dương cầm tâm khó coi chính là các loại. Kỳ hoa dị thảo trong dược viên giống như bị đàn châu chấu bay qua. Không còn gì cả. Có vài cọng dị thảo chân quý thậm chí là bị nhổ cả gốc rễ Rất muốn nhấn nại nhưng thực sự không thể nhấn nại được. Âu Dương cầm. Tâm dần giữ đến nỗi cắn chặt đôi môi đỏ. Lâm Hiên vẻ mặt cũng rất khó coi. Đương nhiên hơn phân nửa đều là giả. Bộ. Đột nhiên có vài sắc kỳ quang chiếu vào mắt. Phía trước chợt có tiếng. Khô quát truyền đến. Âu Dương cầm tâm nhíu đôi mi thanh tú hóa thành. Một đạo lam mang bay đến chỗ đang xảy ra chuyện. Bị bỏ quên ở một bên, Lâm Hiên trên mặt hiện lên vẻ trần trừ thoáng. Do dự một chút không biết có nên chạy theo không. Nếu như hắn bây giờ chuồn mất thì rất dễ khiến cho Âu Dương cầm tâm. Hoài nghi. Lâm Hiên cũng không một tự tin có thể từ trong tay một vị. Ngưng đan kỳ tu sĩ chạy thoát. Hay là cứ chờ một chút, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nghĩ đến đây, Lâm. Hiên cũng hóa thành một đạo độn quang đuổi theo sau. Mặc dù Lâm Hiên tốc độ bằng Âu Dương cầm tâm nhưng vì khoảng cách không xa nên hai người cũng chỉ là người trước người sau đi tới. Tràng cảnh trước mắt quả thực là làm cho Lâm Hiên lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy ba người mặc trang phục đệ tử Bích Vân Sơn Tu Vi Trúc Cơ Kỳ. Đang cùng một gã đại hán tướng Mão hung áp cả người đầy cơ bắp rằng. Co, đại hán nọ thoạt nhìn như một mãng phu nhưng Tu Vi lại khiến kẻ khác. Không dám xem thường, ngưng đan kỳ cao thủ Nguyên bổn ba người này có tu vi trúc cơ kỳ tuyệt đối không thể so Với tu sĩ ngưng đan kỳ nhưng do trong tay cầm trận kỳ bằng vào đó tạo Ra một trận pháp huyền diệu, miễn cứng đau khổ chống đỡ Bất quá trên chán ba người bây giờ cũng tràn đầy mồ hôi to như hạt Đậu hiển nhiên là đã tới lúc đèn dầu sắp cạn Bởi vậy khi nhìn thấy Âu Dương cầm tâm và Lâm Hiên cùng tới ba người Đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên Sư tôn cứu ta Nghe lời xưng hô Lâm hiên khói miệng một khẽ nhích Trong lòng cười Khổ không thôi xem ra ba người này Là đệ tử của thái bạc kiếm tiên Bất quá hắn cũng không phải phiền não Về chuyện đồng thủ Âu dương cầm Tâm dung mạo cực mỹ nhưng tính tình Lại nóng như lửa đầy một bụng uất Khí ngọc thủ khẽ nhất Nhất thời từ trong tay áo bay ra Mấy đảo kiếm quang bay vọt về hướng đối thủ. Đại Hán nọ đồng dạng khi thấy hai người đến cũng không dám chậm trễ. Xương cốt kêu lên răng rắc, vung trường phát ra một đạo quang cầu đối kháng với kiếm quang. Sau đó hắn xoay người lại, vẻ mặt ngưng trọng thủ thế chờ đợi. Lưu Hải. Nhưng Âu Dương Cầm Tâm lại đột nhiên kêu ra tên Đại Hán kia, "Hắc hắc Thái Bạch sư huynh, Âu Dương sư muội, nghĩ không ra chúng ta?" Còn có ngày gặp lại, nghe đại hán xưng hô, lâm hiên trong lòng kinh ngạc nhưng Âu Dương cầm. Tâm lại càng thêm phấn nộ nói Lưu Hải, trưởng môn sư huyên nhân tử. Ngày đó tha cho các ngươi một mạng, chỉ trục xuất khỏi sư môn. Các, ngươi tới đây là để làm chi, không biết sửa chữa lỗi lầm mà ngược lại. Còn lấy oán báo đức, Âu Dương cầm tâm nói tới đây thì mặt lại biến sắc, quay đầu lại nói. còn có một người nữa thái bạch sư huyên tặc tử lưu thông nọ nhất định là đi cùng hắn nơi này giao cho ta ngươi nhanh đi chặn hắn lại lâm hiên nghe xong thì trong lòng vui mừng ngưng đan kỳ cao thủ giao chiến hắn đâu có thể xen vào càng huống chi chỉ cần vừa động thủ là thân phận sẽ bại lộ đây là dịp tốt để hạ đài vừa lúc mượn cơ hội lẻn vào trung tâm dược viên nếu như thế làm phiền sư muội Lâm Hiên còn chưa dứt lời đã hóa. Thành một đạo độn quang muốn vòng qua người đại hán bay đi. Lưu Hải do. Dự một chút rồi cũng không ra tay ngăn cản. Dù sao lấy lực lượng một. Mình hắn giao đấu với hai vị ngưng đan kỳ cao thủ thuần túy là đi tìm. Tử. Sau khi hắn rời đi. Âu Dương cầm tâm cùng Lưu Hải bắt đầu giao chiến. Trong tao Âu Dương cầm tâm ôm một cây kim sắc thủ cầm. Đây là một loại. Loại pháp bảo hết sức hiếm thấy Nghe nói cùng độc môn công pháp của Nàng phối hợp có thể có hiệu quả dùng âm ba giết người Mà vũ khí của Lưu Hải là một pháp bảo hình lang nha bổng, phóng suốt ra quang mang màu đỏ sậm vừa dị Các ngươi thối lui Dạ, ba tên đệ tử nọ công lực đã tiêu hao bảy tám phần Nghe xong lời ấy Như được đại xá vội vàng bay sang một bên linh lực uy áp của hai vị ngưng đan kỳ cao thủ bắt đầu va chạm ầm um, chiến đấu bắt đầu rồi cảm giác được phía sau truyền tới năng lượng ba động cường đại lâm hiên trong lòng hoảng sợ may là mình chạy cũng nhanh hắn đương nhiên sẽ không theo lời âu dương cầm tâm đi chặn cái gã tu sĩ ngưng đan kỳ kia từ lời nói của hai người mới vừa rồi lâm hiên đáp đoán được đại khái sự tình Người xông vào không kiêng nể phá tư dược viên là Lưu Hải và Lưu Thông nguyên vốn cũng là cao thủ Bích Vân Sơn Không biết gì do Nguyên nhân gì mà bị trục xuất khỏi Sơn Môn Việc này mặc dù không liên quan đến Lâm Hiên nhưng cũng làm hắn hết Sức tò mò bởi vì cho dù là tam cử đầu Tu sĩ ngưng đan kỳ cũng rất Quý trọng nếu không có nguyên nhân gì đặc biệt thì tuyệt không dễ giang đuổi đi như vậy Mà hai người sau khi bị môn phái trục xuất thì ghi hận trong lòng mà. Tìm cơ hội trả thù. Bọn họ vốn là người của Bích Vân Sơn nên rất quen thuộc nơi này hơn. Nữa thân phận bọn họ trước kia trong môn phái khá cao mặc dù bị đuổi. Đi nhưng khẳng định là vẫn có một số môn nhân đệ tử được giữ lại. Vì vậy nhân cơ hội kết anh đại hội lần này Long xà hỗn tạp hai người. Liên lạc với đệ tử của bọn họ làm nổi ứng. Đem cấm chế bài trừ để lọt vào dược viên, không kiêng nể mà quấy rối Suy đoán của Lâm Hiên mặc dù không đúng toàn bộ nhưng khoảng cách với trần tướng cũng không xa. Mà đang lúc này có một cái sân khác hiện ra trước mắt, đây chính là khu vực trung tâm dược viên một 2010 một b mơ.